Quick and Snow Show. Xin chào những người bạn yêu mến của Quick and Snow Show. เย็นมากใช่แน่นอนสำห p h บค n g Bắc thôi và những lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này mà ta có một cốc trà thật nóng và bên cạnh ta có vài người bạn hoặc ít ra là một người bạn thân thì thật là tuyệt vời hiện tại của snow đang tuyệt vời lắm đấy một người bạn tâm giao như quích thì không phải ai cũng có được trong đời đâu <cười> bạn bè thân thiết như những ngón tay trên một bàn tay không thể rời nhau được và việc làm của người này luôn có ảnh hưởng tới người kia phải rồi vì thế mà quích phải nhớ luôn giữ hình ảnh để không làm snow phải xấu hổ nhá Và Snow thì cũng phải giữ lời hứa để Quick không thất vọng nhá. Để cả hai không phải thất vọng vì nhau thì các bạn thân mến trong bất kỳ một mối quan hệ nào cả hai bên đều phải cố gắng. Và nếu chỉ có một bên như Quick và Snow bây giờ thì thú thực Quick ngoài lắm rồi. <cười> Đừng có buông tay Quick ít nhất là đọc bức thư này đi đã. Email của Lê Nguyễn Hùng ở số điện thoại 01676148884 gửi tới một người có số điện thoại là 01676148888444. Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được. và đã mất đi mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ trong suốt cuộc đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người để yêu một người thì không cần cố gắng chỉ cần có duyên là đủ nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng tình yêu như sợi dây hai người cùng kéo hai đầu chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc trùng xuống vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây hãy cân nhắc hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới hoặc khi dây đã đứt bạn không còn can đảm hay lòng tin tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa Bất kể thế nào khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn d â u Bởi bạn còn cơ hội một lần nữa gặp người biết rằng bạn quý giá. m ọ i quý của chị Snow gửi lời nhắn này cho chính em được không? Thực sự giờ em chẳng biết mình sao nữa. Bên cạnh em giờ chẳng có ai để em có thể chia sẻ cảm giác trống trải, cô đơn quá. Hãy gửi tặng em Fly Me to p o l a n e s của a n e w e i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 cái lạnh làm nỗi nhớ em trong anh nhiều hơn anh nhớ lần đầu tiên gặp em nhớ những buổi chiều được cùng em đạp xe trên những con đường quen thuộc của hải dương em ngồi sau và ôm anh thật chặt anh nhớ lúc ngạc nhiên của em khi anh bỗng dưng xuất hiện vào đêm giáng sinh anh muốn được cùng em đứng bên bờ hồ trái tim được cùng em đi ăn sữa chua quang trung vào ngày mùa đông được cùng em hái lau ở nam cường và ngắm chiều tàn trên hồ bạch đằng t h ậ ạ n h phúc những giây phút đứng chờ để được thưởng thức món miến hương cùng em. Anh muốn cho thời gian trôi thật nhanh khi anh xa em và trôi chậm lại khi anh gặp em. Anh quyết và chị Snow thân mến, anh chị hãy gửi cho em ca khúc pray của Justin Bieber dành tặng cho người ấy là Trần Thị Hiền ở lớp vật lý 1 đại học kỹ thuật y tế Hải Dương cùng với lời nhắn em, mình mãi bên nhau em nhé. Just can't sleep tonight, knowing that things ain't right. It's in the papers, it's on the TV, it's everywhere that I go. Children are crying, soldiers are dying, some people don't have a home. But I know there's sunshine b e y o n d that rain. I know there's good times behind that pain. Hey. Can you tell me how I can make a change? I close my eyes and I can see a better. day I close my eyes and pray. Snow được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nay số 4 n và làm theo hướng dẫn. Này. Snow có thể gọi Quick một cách nhẹ nhàng hơn được à? Lúc nào hôm n à y Làm Quick này không bao giờ nghĩ là mình lại có một cô bạn gái. Mà còn xinh đẹp nữa. <cười> Snow đã nói thế, chẳng l ạ i Quick lại bảo không? Để Quick nói nốt. tôi cũng không nghĩ mình có một cô bạn gái mà nghĩ mình có một giám sát luôn ở bên cạnh thích ra mệnh lệnh những mệnh lệnh rất oái âm và trái ngược nhau đến nỗi tốt nhất là không nên làm <cười> nhưng thôi không thay đổi được thì hãy chấp nhận và đối mặt với thực tế như vậy mới xứng đáng là bản lĩnh nam nhi này quyết tưởng chỉ có nam nhi thì mới dám đối mặt à nữ nhi thì kém gì quyết nghe đây này thư của nguyễn thị thùy trang ở số điện thoại 01287949187 gửi huỳnh tấn phát người đặc biệt thứ hai số điện thoại 098 9 g chín Trái đất không phải hình vuông nên không thể tìm một góc khuất mà nắp vào được, mà vốn dĩ nó là hình tròn nên không thể tìm được một chỗ nào để nắp. Vì thế ta cần học cách đối diện với mọi chuyện. Sao tôi có thể hiểu được điều này nhưng khi làm thì lại thấy thật khó. Tình yêu cũng vậy, giống như một trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có một vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta cảm thấy mảnh ghép này có màu sắc và hình dáng thật phù hợp, nhưng khi lại đặt nó vào mới thấy nó không phải ở vị trí đó. Cũng như ai cũng có một mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện nốt phần còn thiếu lại. Anh, người đã không còn thuộc về tôi, chúng tôi đã thật sự kết thúc. Tôi đã thử rất nhiều cách và tôi chẳng nhớ số lần thử các cách ấy là bao nhiêu nữa để chúng tôi có thể trở về bên cạnh nhau. Nhưng tất cả đều vô vọng. Khi anh nói chia tay, tim tôi như ngừng đập, có cảm giác cái gì đó chạy dọc cơ thể, dường như là nỗi đau tột cùng. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn hy vọng, nhưng nó rất mong manh. Tôi cũng không biết là vì đôi tay tôi không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của anh quá lớn. Rồi thời gian vẫn là liều thuốc xoa dịu nỗi đau tốt nhất. Gần một năm s tháng trôi qua. rồi tôi cũng tập dần cuộc sống mà không có anh ấy bên cạnh. tôi không còn cảm giác mình như ngạt thở khi nghĩ đến anh nữa. nếu để ý một chút thì sẽ nhận ra đau và tổn thương là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau, cũng như quá khứ và hiện tại chúng sẽ không bao giờ tồn tại song song cùng một lúc nên chúng ta cứ để quá khứ ngủ yên ở một góc nào đó thật bình yên trong lòng mình và hãy sống tốt cho hiện tại và cả những dự định về tương lai nữa. rồi một người con trai khác đến với tôi, anh ấy đến với tôi nhẹ nhàng như một cơn gió mùa đông. nhưng sao tôi sợ phải thừa nhận rằng tôi đã dần yêu thích anh, vì tôi sợ một lần nữa sẽ đánh mất t r ă n g với anh tôi không tự tin và có cảm giác không thể nắm bắt được anh. nhưng rồi tôi đã mở lòng mình ra thêm một lần nữa. tôi và anh có thể là đến với nhau quá nhanh, nhưng tôi biết mình không yêu ai một cách vội vàng cả. Tình yêu đều được xây dựng cả đấy. Tôi yêu nụ cười hiền và đôi mắt một mí của anh. Tôi yêu cái cách mà anh tập trung làm một việc gì đó. Yêu cả những lần anh mở t r ố n g xe để tôi có thể dễ dàng lên xe và ngồi phía sau anh. Yêu cả những lần anh như trẻ con phải mở nắp và đưa chai nước ngay miệng anh thì anh mới uống. Đôi khi tôi thấy thiếu thốn sự quan tâm từ anh. Mỗi ngày hai tin nhắn là quá ít cho những người đang yêu nhau phải không? Nhưng tôi cũng phải biết. ngoài tôi ra anh còn có công việc của anh cả bạn bè và còn cả thời gian riêng cho bản thân mình nữa chứ bây giờ thì tôi chỉ mong rằng chúng tôi vui vẻ khi đi cạnh nhau và có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau mà thôi và tôi hy vọng rằng anh sẽ là người đặc biệt thứ hai trong cuộc đời tôi anh q u t và chị snowthân có thể gửi tặng em và người đặc biệt thứ hai của em bài h á t gòn của nelly hát cùng c u r l y r o l l n n được không ạ cảm ơn anh chị rất nhiều Girl, you know you got me. lắp để được giao lưu kết bạn với các fan của q u i c k s n o w trong cả nước đặc biệt chính q u i c k s i l v sẽ lại câu nối xe oh, duyên oh, oh, tình cảm cho các fan hâm mộ. Oh, oh, oh, oh. Chưa hết các bạn còn có, có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với q u i c k s i l v qua điện thoại và trên trang web qns vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản các bạn chỉ cần gửi tin nhắn theo cú pháp qns tám bảy s hoặc gọi điện thoại tới số 1900 5 71 5 h 6 b s chọn nhánh số b và làm theo hướng dẫn. các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8 7 m 8 hoặc gọi đến số 1900 571 không b n h chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn u e n Thư của Nguyễn Duy Thái số điện thoại 0986983023 gửi bình, t h ỏ con búng bình gạch dưới T2 số điện thoại 01676614914 cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình không bao giờ có đủ kiên nhẫn để theo đuổi là nước mắt thì bao giờ cũng mặn dù là của anh hay là của em dù của bất cứ ai dù khóc cho hôm nay ngày mai hay ngày xưa dù là tập khóc hay khóc vì thói quen bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn mỏi như thế g dám ở một lúc nào đó vô tình thôi. Em bỗng nhiên biết được anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Anh tin em vô cùng, hy vọng vào em rất nhiều. Chưa bao giờ anh buồn thế, chỉ có em làm anh buồn thế thôi. Chỉ có em mới làm anh nghĩ rằng có một người quan trọng với cuộc sống của anh đến thế. Không bao giờ anh hiểu hết những suy nghĩ của em. Em biết không? Ngày mà mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ bên người mình thương yêu, thì cũng là ngày anh cảm thấy cô đơn và buồn nhất. Em có nhớ không? Anh từng nói là sẽ đi cùng em, sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa. nhưng bây giờ thì đã khác khi đi cạnh người bạn của anh, anh vẫn cười để họ thấy là anh không thấy tủi thân, không quá yếu đuối. nhưng đằng sau đó những giây phút một mình là anh lại không thể chịu đựng được. anh muốn khóc thật nhiều nhưng lại không thể và tiếc nuối cũng rất nhiều nhưng anh không làm khác được. bởi vì anh đã yêu em quá nhiều, em luôn là duy nhất trong trái tim anh. nhưng có vẻ như điều ngược lại, có lẽ là anh vẫn biết là như thế nhưng anh vẫn luôn yêu em. cái đó gọi là tình yêu, niềm đam mê hay sự mù quáng dại khờ. Anh không biết nữa. Bây giờ thì đường đã lặng, tất cả đã qua hết rồi, không còn gì nhớ nữa. Nhìn lại sau lưng anh, đường sao xa lạ quá. Và có lẽ anh đã khóc, chỉ một mình anh thôi. Đâu hẳn người ta phải đau khổ thì người ta mới có thể khóc được phải không em? Cũng như anh vậy, nước mắt vẫn rơi trên má nhưng sau lòng vẫn thấy bình yên, bởi vì trong lòng anh luôn có em. Anh thèm được cái cảm giác khi nước mắt không rơi nữa. Khi giật mình trở về với thực tại, thì nắng sẽ lên, sẽ mở ra cho anh một khát vọng mới. lòng chợt bình yên mà sao buồn thế? Em hãy đi đi đừng bận tâm đến anh nữa. Anh sẽ mãi đứng nơi đây đợi em dù chỉ để được nhìn thấy nụ cười của em thôi. Anh nhớ em ngay cả lúc em đang bên cạnh anh và anh, anh sẽ mãi chờ em, chờ em quay trở lại, cứ quay lại nếu em muốn. Vì anh, anh thực sự yêu em, yêu em quá nhiều. Và mong anh chị gửi giúp em cùng những lời tâm sự trên tới địa chỉ thỏ con bướm n bình gạch dưới T2 cùng với ca khúc Too Hot to Say Goodbye của nhóm Westlife. ขอบคุณท่ e น e r y time I c ี o s e my Goodbye. Face the darkest day, fight back the tears inside. But I can't turn this page or roll back the tide. It's too hard to say goodbye. Oh my g o Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show Được phát trên sóng VOV Giao thông 91MHz Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571526 Chọn tay số 4 và đ ó theo oh, oh, oh, oh, oh, oh. Email của Nguyễn ở số điện thoại 0168 998 5159 Mẹ vẫn thường khoe với hàng xóm rằng con chăm ngoan học giỏi Biết nghe lời bố mẹ Nhưng mẹ biết không từ khi vào đại học con đã không kiểm soát được bản thân trong khi nhà mình rất nghèo mẹ phải chạy đôn chạy đáo lo vay tiền đi học cho con nộp các khoản cho con bằng bạn bằng bè rồi mẹ lại còng lưng lo trả nợ vậy mà con lại lười học đâu chỉ có chuyện học hành làm con thấy xấu hổ với bố mẹ con thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm trong khi con vung tiền tiêu xài ở thành phố lớn thì bố mẹ lại phải đi làm thuê làm việc cần mẫn ngoài đồng để kiếm tiền chu cấp cho con ăn học con đã không tránh được cái cám dỗ quá ngọt ngào ở Hà Nội, con chẳng biết suy tính cho tương lai của mình. Con ra trường cũng là lúc bố mẹ không còn khỏe nữa. Tóc bố đã bạc phơ vì làm việc quá nhiều, tóc mẹ cũng điểm hoa dâm. vậy mà bố mẹ vẫn phải còng lưng làm việc nuôi đứa con gái 22 tuổi, không kiếm nổi một đồng tiền cho mình. rồi chuyện đổ vỡ tình cảm yêu đương làm con trầm cảm một thời gian dài. cuộc sống của con là do bố mẹ đem tới, con được như ngày hôm nay là nhờ bố mẹ. vậy mà c o n chỉ vì những chuyện cá nhân mà không làm chủ được mình, không ý thức được rằng cái con cần làm bây giờ là chăm lo cho học hành để không phụ công của bố mẹ, còn đã khóc thật nhiều cho sự non d ạ i đầu đời của mình, khóc cho tình yêu thương của bố mẹ dành cho con mà con sẽ chẳng bao giờ đ ề n đáp được. trong khi con khoác những chiếc áo ấm mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, thì mẹ phải mặc những chiếc áo len cũ và rách, bố chẳng có nổi một chiếc áo khoác mới mà sáng sáng dậy từ 5 giờ đi làm, các em c o n mặc những chiếc áo dư thừa của các bác đi học. Con đã không kiểm soát được bản thân mình từ khi nào vậy, bố mẹ ơi, giờ con mới nhận ra con chẳng ngoan như bố mẹ vẫn nghĩ. Con muốn nói rằng con còn lỗi với bố mẹ nhiều, bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Và cũng qua chương trình em muốn gửi đến cho một người bạn là Phạm Phương Thúy ở địa chỉ Phương Thúy 1 5 8 A Cồng n h a h u .com và chúc cho người ấy thi tốt trước kỳ thi sắp tới. Cùng với ca khúc Mama Song của Carey Underwood.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 trở thành bạn gái của Quick <cười> này này Quick n h á Snow không có ý định chiếm cái vị trí vô cùng quan trọng ấy của một cô gái nào đó đâu và cho dù không bao giờ cô ấy xuất hiện thì Snow cũng chịu thôi lo cho Quick lắm nhưng mà việc này thì không lo được nếu được thì Snow đã lo từ lâu rồi <cười> đúng đấy Quick cũng thấy ngay từ đầu là Snow không hợp tí nào với vai trò của bạn gái nên đây cũng chẳng hy vọng gì đã được l à phải được ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ đằng này cái nhìn đầu tiên của Snow dành cho Quick là cái nhìn do xét còn cái nhìn đầu tiên của Quick đối với Snow là cái nhìn sợ sệt thôi c r chúng t m ô n Thư của rùa con ở số điện thoại 0974700347 gửi tới Hoàng Khánh Đồng ở địa chỉ email sẽ không quên con đường gạch dưới n m s b a g m a o o c o m Anh chị thân, có phải yêu là phải biết chấp nhận và thông cảm mọi thứ không? và có phải ghét của nào trời trao của ấy không em không chút ấn tượng gì ngay từ cái lần đầu tiên gặp ấy khác hẳn với suy nghĩ của em em thích lãng mạn và ước sẽ có một chàng hoàng tử đúng nghĩa giống như phim hàn bước qua làm sao động trái tim đã nguội lạnh của em vậy mà em ghét lắm từ cái phong cách đến giọng điệu vậy mà em đã yêu đây anh chị ạ anh ấy đã dành tất cả tình yêu sự quan tâm chân thành nhất là những lần em ốm yêu cái cách anh luôn giúp đỡ bạn bè rất nhiệt tình mà chẳng bao giờ nghĩ sẽ được đáp lại hay chẳng bao giờ biết nói dối ai Em yêu hơn cách anh chăm sóc em từ những cái nhỏ nhất, là người luôn luôn đúng giờ, chẳng bao giờ chậm trễ hay trễ hẹn đến một phút. Phải chăng vì thế em đã yêu anh và yêu rất nhiều và tình yêu đến với em thật ngọt ngào như cánh hoa được rót đầy mật vậy. Em đã quen anh ấy sau gần 2 năm chia tay mối tình đầu đầy đau khổ và tuyệt vọng. Vậy với lời hứa sẽ không yêu ai cho đến khi tốt nghiệp đại học, em lại yêu anh chị ạ và yêu rất nhiều nữa. Anh biết không, khi anh nhắn tin nói là anh sắp đi thực tập, chưa biết như thế nào mà bỗng nhiên em lại khóc và cảm thấy tim mình đau. Em chẳng muốn cái ngày đó đến gì cả. Em vẫn biết rồi có ngày anh sẽ phải xa em. Anh còn có sự nghiệp và cả tương lai phía trước. Em không thể giữ anh mãi bên em được. Nhưng em sẽ rất buồn và chống t r ả i lắm nếu không có anh bên cạnh những lúc em cần. Nhưng anh hãy yên tâm nhé, em sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ khi không có anh bên cạnh và sẽ mãi yêu anh, ngố yêu à? Em là Hương ở số điện thoại 0974700347. Rất mong anh chị phát tặng cho đồng ngố của em ở địa chỉ h o a n g Khánh Đồng Anh c ư n g gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm cuối lớp DK Tin 2B trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Ca khúc Forever của Mariah Carey và đây cũng là món quà trước khi hai đứa em xa nhau. Cảm ơn anh chị rất nhiều. ท่านผู้ชมทุกท่า i ช e ดฟาตั้งใจเขียนคั ư ภีร์คัมภีร์คั h ภีร์คัม n ีร์คัมภีร์คัม h o ร์คัมภีร์คัมภีร์คัมภีร์คัม h ีร์คัมภีร์คัมภีร์คัมภี n ์ค n มภีร์คัมภีร์คัมภีร์คัมภีร i คัมภีร์คัม b ีร์คัมภีร์คัมภีร์คัมภีร์คัมภีร์คัมภ n ร์คัมภีร์คัมภีร์คัม n ีร์คัมภีร์คัมภีร์ค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 có lẽ những cảm giác ấy rồi sẽ mãi ngủ yên mãi mãi nếu tiếng radio không vang lên bất chợt. You're still the one I run to, the one that I belong to. đang dần chìm vào giấc ngủ, chợt bàng hoàng tỉnh, cái lạnh buốt giá chợt ùa về trong tâm trí, chợt nhớ. bỗng thè một chút cà phê muối để làm lạnh cái đầu đang nóng để du cảm xúc chìm lại vào giấc ngủ vĩnh hằng để khỏi phải nhớ về, khỏi phải nhớ và khỏi phải đau có lẽ cà phê 48 n m y ơ u n khuyến đã quen với một chàng trai từng chiều mưa ôm guitar ngồi hát nhìn ra khoảng sân nhà thờ trước mặt có lẽ huế đã quen với hình ảnh một chàng trai hàng đêm một mình trên cầu tràng tiền ôm guitar và trịnh và phú quang biết đâu sau này sẽ khác a đó đã từng nói rằng đôi lúc cũng phải biết buông tay ra chứ anh chị nhỉ Phiêu độc hành cùng với ca khúc y o u r Steady One của Sena Twin When I first saw you I saw love And the first time you touched me I felt love And after all this time You're still the one I love We made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way, we knew we'd get there someday. They said, "Up t h e r they'll never make it." But just look at us holding on. We're still together. Still going.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 có một câu chuyện về tình bạn như thế này, hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ. đến một đoạn họ có một cuộc tranh luận khá gai gắt và một người đã không kiềm chế được đã giơ tay tát vào mặt bạn mình. người kia đau nhưng không nói một lời. anh viết lên cát. hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi. họ tiếp tục đi đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây. anh bạn kia chẳng may bị v ọ p bẻ và sắp chết đuối. may m à được người bạn cứu. khi hết hoàng sợ anh viết lên đà. hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi. anh bạn kia ngạc nhiên hỏi tại sao khi tôi đánh anh anh viết lên cát. còn bây giờ anh lại viết lên đá mỉm cười anh đáp lại khi một người bạn làm chúng ta đau chúng ta hãy viết điều đó lên cát gió sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thứ và khi có điều gì to lớn xảy ra chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được m quýt nghe câu chuyện này rồi tất nhiên là nhiều người cũng nghe rồi nhưng điều quan trọng là họ nghĩ gì như quýt quýt đã không nghĩ gì đúng không sao sơn đâu dám nhận xét hồ đồ như thế nhỉ tạo hóa ban cho ta một bộ óc để suy nghĩ chứ đâu có phải cất vào tủ và lâu lâu mới đem ra dùng thế tại sao quýt lại làm như vậy tôi làm gì đâu nghĩ thử xem người ta dùng gió để xóa đi những điều không đẹp nhưng quýt quýt lại dùng một cái tẩy để xóa đi những kỷ niệm tốt đẹp nhất trong tình bạn của chúng ta chỉ một cái tẩy thôi trời ơi chỉ là một cái tẩy thôi mà nhưng mà nó rất gắn bó với tôi cũng không thể hơn snow được lại một lần nữa snow bảo vệ chẳng lẽ tôi lại bảo không <cười> mà thôi quýt và snow có những quan điểm rất khác nhau về tình bạn nên chúng ta không tranh luận nữa snow đọc thư đi Thư của Nguyễn Thị Kim Thanh ở số điện thoại 01683824736 gửi đến Hiền, Nhung Trang, n g a Lê Kiều và Hồ Kiều. Tình bạn thật là cao quý. Sẽ buồn như thế nào nếu một người cô đơn và không có bạn? Điều đó sẽ rất khủng khiếp phải không? Hãy học cách viết trên đá các bạn nhé. Thanh cũng sẽ cố gắng. Thanh muốn các bạn biết một điều là Thanh rất vui và hạnh phúc khi trên giảng đường đại học này được làm quen với các bạn. Tuy mỗi người có một tính cách không ai giống ai, nhưng chúng ta là một tập thể rất đoàn kết. Người thì rất có khiếu ăn nói, khi người ấy phát biểu thì rất gây sự chú ý của người nghe. Ngoài ra người đó còn có khả năng lãnh đạo nữa. Một điều tuyệt vời hơn hết là người đó nấu ăn rất ngon. Người gì mà lắm tài thế nhỉ? Người thì tính tình ngược lại, người này ít nói, trước khi nói đều có sự cân nhắc cẩn thận trước những lời nói của mình. Người luôn nhẹ nhàng và dịu dàng trong mọi tình huống. Nhưng có lẽ đó chính là điểm mạnh của người này. Chính cái tính cách ấy phải khiến tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy. Người gì mà đáng yêu thế nhỉ? Người thì có một khuôn mặt rất khả ái, tuy chiều cao có hơi khiêm tốn một chút nhưng vẫn đủ thu hút bao ánh nhìn. Người này có khi có những suy nghĩ rất người lớn nhưng đôi lúc lại hay dỗi hơn như một cô bé mới lớn. Người gì mà có nhiều người để ý thế nhỉ? Người thì có tính cách hơi giống bà cụ non một chút. Người này có quan điểm sống của một người trưởng thành c h ữ n g chạc, có con mắt nhìn người rất chuẩn xác. Phong cách sống của người này có lẽ người lớn rất thích nhưng tuổi t i n lại không. Người gì mà giống bà già thế nhỉ? Chúng tôi vẫn thường hay gọi cô ấy như thế. Còn người thì có phong cách hoàn toàn trái ngược. người này thì quá tin luôn, luôn vui vẻ và hoạt bát. điệu cười của người này khiến tôi buồn não ruột cũng phải cười theo cô ấy. một điệu cười s ả n g khoái và cách nói chuyện tự nhiên đã khiến mọi người chủ động xích lại gần cô ấy hơn. cho dù chỉ mới quen biết thôi, người gì mà hồn nhiên thế vậy? người thì tính cách hơi khó hiểu một chút, lúc thì tỏ ra rất đàn ông nhưng có lúc lại khiến người ta phải thất vọng. người này chỉ hơn tôi có một tuổi nhưng trải nghiệm về cuộc sống thì lại hơn tôi rất rất nhiều. tôi cũng hay được người này cho những lời khuyên. khi quen biết người này, tôi hình như đã lớn hơn nhiều thì phải. người gì mà khó tính vậy nhỉ? Người cuối cùng trong nhóm là một cô bé hay cười, có dáng của một siêu mẫu, có một làn da ngăm ngăm nhìn lâu cũng thấy dễ thương. Tính cách như vậy chứ cũng dễ bị tổn thương lắm đó. Người ăn cũng khỏe mà sao lại gây vậy nhỉ? Chúng ta sắp phải rời xa quãng đời sinh viên rồi, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sắp phải xa nhau. Đừng để tình bạn nhạt phai khi chúng ta tiếp tục đi trên cuộc đời này. Hãy nhớ tất cả những khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau và khi cuộc sống của chúng ta thay đổi như thế nào, chúng ta sẽ vẫn là bạn của nhau mãi mãi. Cùng với ca khúc. Never had a dream come true กว่า S Club 7. Everybody's got something they had to leave behind. One regret. Just seems to grow with time. There's no use looking back. s n o Show ถู phát t r n sóng VOV Giao thông 91 m มก các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 5่6นท่ n นผู้ชมทุ a ท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้